Chương 3 Bất chấp sự kiện ghẻ, Tần vẫn tiếp tục đóng vai trợ lý kỷ luật cho Minh Trung. Hằng hái không thua gì đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở những vùng chiến sự. Éo le một nỗi, Tần ngồi im thì thôi. Mỗi lần nó đứng lên gìn giữ hòa bình, chiến sự càng nổ ra ác liệt hơn. Nhất là khi Tần đụng độ với ba tên tiểu quỷ, Lâm, Quế Lương và Hải Quắn. Cho nên kể từ ngày Tân được cả lớp trưởng lẫn lớp phó kỷ luật biểu dương, chẳng đứa nào trong lớp học tập theo nó thì chớ. Ngày nào giữa các dãy bàn cũng nổ ra những cuộc đấu khẩu điếc tai. Thoạt tiên bao giờ cũng là giọng của thằng Tân. Ai cho mày ngồi gác chân lên ghế hả? Hải quắn! Bỏ chân xuống! Bỏ cái đầu mày! Hải quán cầm gừ. Chân tao! Tao muốn gác đâu tao gác! Tần đụng thằng cuối Lương cũng vậy, kịch bản y hệt. Mày nói chuyện trong lớp nhiều quá đó, cuối Lương. Tao có miệng, tao muốn nói gì tao nói. Mày đâu phải cha tao. Tần tức xùi bọt mép. Không phải cha mày, tao đập mày không được hả? cuối Lương nhảy giận. À, thằng này ngon. Nó xăng tay áo. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Ngon nhào vô đi em. Lớp học thoáng mắt biến thành cái gì đó, vừa giống chợ vịt, vừa giống võ đài, hỗn loạn không thể tả. Đến nước đó, Minh Trung không thể không can thiệp. Nó rút cuốn sổ trong ngăn bàn ra, tay kia múa múa cây viết. Bạn hải quắn có bỏ chân xuống không? Hải quắn bỏ chân xuống liền. Bạn quế lương có giữ im lặng không? Quấy lương nín thình ngay tách lự. Thằng Lâm cười hê hê. Lớp phó kỷ luật thứ thiệt có khác. Còn thứ giỏ mà cứ nhơn nhơn ra vẽ ta đây, chỉ tổ khiến lớp học loạn thêm. Tần biết thằng Lâm chọc ngoáy mình, nhưng nó chỉ biết miếm môi ngồi im. Vì nó thấy những lời thằng Lâm nói không sai trật là mấy. Mặt mày sượng ngắt, nó lấm lét liếc lớp phó Minh Trung. Bắt gặp con nhỏ này đang nhìn lại mình, ánh mắt long lanh như hai giọt nước. Tần thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, Minh trùng không trách móc gì mình. Tần nhẹ nhõm chút xíu thôi, rồi ngực nó lại nặng như chèn đá. Nhưng nó có biết mình làm vậy là vì mình thích nó không ha? Chắc Minh Trung không biết, và nhiều đứa khác, trừ Lan Kiều, chắc cũng không biết. Cho nên một bữa, chuông ra chơi vừa vang lên, Hai đứa bạn thân nhất của Tần là Dưỡng và Hiền Hòa, hè nhau chặn đường nó ngay trước cửa lớp. Tụi mày làm gì vậy? Tần đẩy tay vô ngực thằng Dưỡng, nhăn nhó. Tránh đường cho tao. Không đi đâu hết. Dưỡng tóm tay Tần, giữ chặt. Mày đứng yên đó, giải thích cho tụi tao biết tại sao lúc này mày thay đổi quá vậy? Tần ngó lơ chỗ khác. Thay đổi gì đâu? Dưỡng hừ mũi Sao mấy hôm nay mày không ra tin Ngồi chơi với tụi tao nữa Tại tao không thích Tần nhún vai Cái kiểu hỏi như quan tòa Tra hỏi tội phạm của thằng Dưỡng Khiến nó bực mình Sao mày đột nhiên không thích Trước đây mày vẫn thích kia mà Ờ Trước đây thì thích Tần khụt khịt mũi Giọng ngang phè Nhưng bây giờ tao hết thích rồi Nãy giờ Hiền Hòa để mặt cho Dưỡng vặn vẹo thằng Tần. Tới đây, nó không kềm chế nổi nữa. Nó mở miệng hỏi mà mắt rơm rớm. Tần hết thích chơi với tụi mình rồi phải không? Tần không chờ đợi một câu hỏi cắt cớ như thế, mặt ngẩn ra. Nó đâu có hết thích chơi với Dưỡng và Hiền Hòa, tại nó đang bận thích một đứa khác đó thôi. Đâu có, nó nuốt nước bọt. Hiền Hòa đừng nghĩ oan cho tôi. Mình không tin. Nếu không thì tại sao dạo này Dưỡng và mình vừa mở miệng nói chuyện một chút là bạn nạt nổ thấy ghê? Hiền Hòa vừa nói vừa dán mắt vào mặt Tần. Vẽ như nó đang rình xem có dấu hiệu nào cho thấy thằng này đang nói dối hay không. Tần lẫn tránh ánh mắt của nhỏ bạn. Tại tôi là tổ trưởng học tập của hai bạn mà. Tổ trưởng cái con khỉ. Dưỡng gầm gừ. Mày làm tổ trưởng của tụi tao mấy năm nay chứ đâu phải mới đây. Nhưng hồi trước mày có ra oai như thế đâu. Tần đang loay hoay chưa nghĩ ra cách trả lời. Nhỏ hiền hòa đã bồi thêm. Ồ, mấy ngày gần đây Tần làm phách tọn Còn phách lối hơn bạn Minh Trung nữa. Nó chết mắt, tò mò. Hay bạn muốn mai mốt được bầu vô ban cán sữa lớp? Cái lối vô tình đổ dầu vô lửa của nhỏ hiền hòa làm thằng Dưỡng nghe đầu óc phần phần. Nó nghiến răng khen két Nếu mày ham cái chức lớp phó mà coi thường bạn bè, tuổi tao chẳng thèm coi mày là bạn nữa. Nói xong, không để cho tầng phân trần, cũng không để nhỏ hiền hòa kịp giảng hòa. Nó cầm tay con nhỏ này kéo đi phăng phăng. Đi thôi, nói chuyện với nó làm gì cho tốn nước bọt. Tần đứng được chỗ cửa lớp nhìn theo hai bạn, cảm thấy lòng trùng xuống. Nó nhìn cho tới khi Dưỡng và Hiền Hòa khuất sau chỗ ngoặt dẫn vô tin ở cuối hành lang và rầu rỉ nói thầm. Mình có phải như hai bạn nghĩ đâu? Thằng Tần nói thầm thì chỉ có Thánh mới nghe thấy. Vì vậy mà từ giây phút đó, thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hòa không thèm nói chuyện với Tần nữa, dù ba đứa vẫn ngồi chung một bàn. Thậm chí chẳng may Tần vô tình để khủy tay đụng vô khủy tay Hiền Hòa, còn nhỏ này cự nữ ngay. Tần ngồi xe ra đi, cứ đụng mình hoài làm sao mình chép bài. Tần buồn lắm, chán nữa. Thích Minh Trung thì chưa tới đâu. Chỉ mới được con nhỏ biểu dương trước lớp về thành tích giữ gìn trật tự. Trong khi tình bạn lâu nay giữa nó với Hiền Hòa và thằng Dưỡng đang có nguy cơ đổ bể tan tành. Hoang mang quá, nó đành cầu cứu quân sư Lan Kiều. Lan Kiều nghe thằng Tần ngượng ngập bày tỏ nỗi khổ tâm bằng cái giọng nói lẫn vẽ mặt, chỉ ngồi cười tủm tiểm. Tần Phật ý Tôi đang rối lên đây mà bạn lại cười. Mình cười vì thấy Tân hấp tấp quá. Tân tròn mắt. Hấp tấp. Chứ gì nữa, việc gì cũng phải tuần tự, đâu có đốt giai đoạn được. Lan Kiều từ tốn đáp. Nó nói bằng cái giọng của người biết quá nhiều về tình yêu. Một điều rất khó tin, nhưng con nhà Tân đầu óc đang mụ mẫm nên tin lấy tin để. Vậy tôi đang ở giai đoạn nào rồi? Lan Kiều không trả lời thẳng vào câu hỏi. Theo mình, nỗ lực những ngày vừa qua của Tần đã chiếm được cảm tình của Minh Trung, đúng không? Tần đỏ mặt. Ờ, ờ, hình như vậy. Đó là giai đoạn một. Lan Kiều lắc mái tóc, vẫn nghiêm trang. Giai đoạn hai là Tần phải làm sao cho Minh Trung biết Tần làm vậy là vì Tần đang thích bạn ấy. Đúng rồi. Tần reo lên, sung sướng khi nghe Lan Kiều xoáy đúng vào băng khoăn của nó. Phải cho bạn ấy biết chứ. Nếu không, Minh trùng tưởng tôi làm vậy là vì muốn dành cái chức lớp phó kỷ luật của bạn ấy thì chết. Đang phấn chấn, Tần bỗng thộn mặt ra. Nhưng làm sao là làm sao? Thì Tần tìm cơ hội mon men lại gần Minh Trung. Ý, không được đâu. Ai mà dám? Tần giận nảy, mồ hôi bắt đầu riện ra trên trán Trông vẽ mặt nhớ nhát của nó, có cảm giác Lan Kiều vừa suối nó mon men lại gần một bãi miền Lan Kiều nhún vai. Thế thì Tần phải nghĩ ra cách nào đó? Cách gì bây giờ? Tần tặc tặc lưỡi, sọc cả mười ngón tay vào tóc, bươi bươi như gà bươi rác. Nó bươi một lát, Tóc nó xù lên trông giống một đống rác thiệt. Lan Kiều nhíu mày. Hay Tần viết thư bỏ vào ngang bàn bạn ấy? Tần lắc đầu quầy quậy. Thôi thôi, bạn đừng có suối dại. Nó cắn môi. Mình trùng thích tôi thì không nói làm gì. Lỡ bạn ấy không thích, đem lá thư lên nộp cho thầy chủ nhiệm. Chắc tôi nghỉ học luôn quá. Bị thằng Tần lên án mình suối dại. Lan Kiều méo sệt miệng Nó nhấc cặp đùng đùng đứng lên khỏi ghế Tự ái Cái này cũng sợ Cái kia cũng sợ Người ta bày cách cho lại bảo người ta suối dài Vậy Tần ngồi đó nghĩ cách đi Mình về đây Thái độ giận dỗi của Lan Kiều Làm Tần xanh mặt Gượm đã Nó hốt hoảng trồm tới nếu chặt cặp sách của nhỏ bạn Thôi cho tôi xin lỗi Bạn đừng giận nữa mà Nếu con nhà tầng méo máu thêm một chút, thì lúc này trong nó chẳng khác một đứa trẻ sắp bị mẹ bỏ rơi. Liết thằng Tần thấy nó có vẻ sắp hòa ra khóc thật, Lan Kiều thở hắt ra và từ từ ngồi xuống. Tần mừng hấm, sốt sẵn xoa dịu cô giáo tình cảm, giọng nịnh nọt thấy rõ. Vậy tối nay tôi viết thư, sáng mai lén bỏ vô ngăn bàn Minh Trung hen thôi Khỏi! Tần nghe bụng mình giật thoát một cái, lại nơm nớp nhìn nhỏ bạn. Bạn còn giận tôi hả? Không đâu! Lan Kiều nhoảng miệng cười. Tại mình vừa nghĩ ra cách khác hay hơn. Cách gì vậy? Tần nín thở, mắt nhìn chăm chăm vô đôi môi đang chứng chiếm của nhỏ bạn, hồi hộp như thể một kẻ nghèo kiết xác Đang rình một thỏi vàng, bất thần văng ra từ chỗ đó. Lan Kiều thu nụ cười lại, gõ gõ ngón tay lên trán nghiêm nghị hỏi. Sắp Tết rồi, đúng không? Ờ. Tết năm nào trường mình cũng tổ chức thi báo tường giữa các lớp, đúng không? Ờ. Tần lại gật đầu, không hiểu chuyện làm báo Tết có liên quan gì đến chuyện nó thích Minh Trung. Như đọc được thắc mắc trong đầu bạn, Lan Kiều giải đáp ngay. Tần là một bài thơ đăng lên tờ báo tường của lớp, viết sao cho Minh Trung đọc vô là hiểu ngay Tần đang thích bạn ấy. Nhưng tôi có làm thơ hồi nào đâu? Tần gãi gáy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tần yên tâm đi, mình sẽ làm dùm bạn. Ôi, bạn tốt quá Lan Kiều ơi! Tần bật reo hớn hở, mặt như nở ra từng phân vuông. Xuyết chút nữa nó đã bắn người lên như nút chai sâm banh. sung sướng quá, nó bắt đầu ba hoa. Từ bé đến giờ, mình chơi với bao nhiêu là bạn mà chưa thấy ai tốt như bạn Lan Kiều. Phải công nhận bạn tốt ơi là tốt, tốt nhất thế giới, tốt nhất. Đang say sưa, tầng như chiếc xe bị sụp ổ gà, khi Lan Kiều thình lình cười mát. Vậy mai mốt, tầng đừng chê người bạn tốt nhất thế giới này suối dại tầng nữa nha. chương 4 Lan Kiều nổi tiếng về tài làm thơ lúc nó còn học lớp 8. Hồi đó, khi đọc được bài thơ Trường Em của Lan Kiều đăng trên tờ báo tường treo trong thư viện trường, phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ hào hứng nhờ thầy Khải tổng phụ trách đội dẫn vô tận lớp. Để phỏng vấn và chụp hình Lan Kiều Mấy hôm sau báo Khăn Quàng Đỏ in lại bài thơ đó Trong một mái trường thân yêu Có hình Lan Kiều cười toe tué Bên cạnh lời giới thiệu trân trọng Em Ngô Ngọc Lan Kiều Học sinh lớp 8A4 trường tự do Là một cây bút đầy triển vọng Khiến bạn bè lát mắt Tần phải công nhận Lan Kiều làm thơ hay thật Bài trường em có những câu nó nhớ mãi. Anh gạch, đò đỏ, nho nhỏ, dễ thương, sắp hàng, trên tường, dận nên, trường mới. Nhưng bài thơ viết về đôi dép của Lan Kiều mới thật là tuyệt vời. Dép là làn da, bên ngoài, cơ thể. Dép là chiếc ghế, của năm, ngón chân. Hình ảnh vừa gần gũi vừa độc đáo. Tần miễn cười nhớ lại việc báo khăn quàng đỏ ca ngợi Lan Kiều lúc đó đã khiến thần đồng toán Quý Ròm tức khí, tì tuè làm thơ với bút danh Bình Minh. Những bài thơ ngớ ngẩn của thi sĩ Bình Minh Quý Ròm sau đó bị thi sĩ Hoàng Hôn lâm trêu chọc đến tối tăm mặt mũi, dẫn đến cuộc thách đấu xem ai phổ thơ các bài học dễ nhớ hơn. Bất chấp chuyện băng tứ quậy, sau khi thằng Quốc Ân chuyển qua trường thanh niên chỉ còn là tam quậy. Không ngừng khích bác, lẫn chuyện hai đứa bạn thân là Dưỡng và Hiền Hòa tiếp tục tẩy chay mình. Tần vẫn sốt sắn đóng vai người giúp việc không công cho lớp phó kỷ luật. Sáng nào cũng gân cổ hò hét giữ gìn trật tự, vừa thấp thỏm chờ Lan Kiều làm xong bài thơ. Chủ bút tờ báo tường của lớp năm nay vẫn là nhỏ vành khuyên mặc dù nó đã thôi làm lớp phó phụ trách văn thể Mỹ cho lớp 10 trường đức trí không có chức danh này. Giờ ra chơi nào, nhỏ vành khuyên cũng đứng lên khỏi ghế, quay đầu ra sau, ống ống điệp khúc. Các bạn nợ bài lẹ lẹ dùm nha, còn một tuần nữa là hết hạn rồi đó. Ngày hôm sau, Các bạn nợ bài gấp gấp dùm nha, còn sáu ngày nữa là hết hạn rồi đó. Hôm sau nữa, Các bạn nhớ nộp bài nhanh nhanh dùm nha, còn 5 ngày nữa là hết hạn rồi đó. Đứa sốt ruột nhất khi nghe thời hạn ngắn đi từng ngày, dĩ nhiên là thằng Tần. Sao rồi, Lan Kiều, bạn làm tới đâu rồi? Tần hồi hộp dục, bực mình khi thấy Lan Kiều vẫn cứ tỉnh bơ. Gần xong rồi, cho đến khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn. Tức là vào lúc ruột gan thằng tầng nóng như hơ lửa, lang Kiều mới chia bài thơ ra. Xong rồi nè. Tần chụp lấy tờ giấy, vội vã nhét dấm dúi vào túi áo để không đứa nào nhìn thấy, rồi phi một mạch ra nhà vệ sinh. Lẽ ra không nên thưởng thức thơ tình trong bầu không khí kém thơm tho như vậy, nhưng con nhà Tần nôn nao quá. Nó không thể đợi đến lúc ra về. Nó đã đợi cả chục ngày nay rồi còn gì? Để nguyên quần áo, Tần ngồi xuống bàn cầu đóng nắp, trịnh trọng như người ta ngồi vào ghế vip trong một buổi đại tiệc, hấp tấp moi tờ giấy trong túi ra, chuối mắt đọc. Đôi khi, muốn làm cho bạn ấy vui thêm được một ngày, lại làm cho bạn ấy buồn thêm cả tuần nay. Tần lẫm nhẫm bài thơ trong miệng, Tráng nhăn tiếp Trông nó giống như đang đọc mật mã Nó nhìn trân trân vô từng dòng chữ Nửa hiểu nữa không Nó lờ mờ đoán hai từ bạn ấy Trong bài thơ ám chỉ nhỏ Minh Trung Nhưng đăng bài thơ này lên Để làm cho bạn ấy rung động Thì nó chẳng tin tưởng tẹo nào Giờ ra về Tần lại gần Lan Kiều Nó chưa kịp mở miệng Lan Kiều đã hỏi trước Tần đọc bài thơ chưa? Rồi. Lan Kiều chết mắt. Hay không? Hay. Tần gãi đầu, ngập ngừng. Nhưng tôi không hiểu gì hết. Có gì đâu mà không hiểu. Tần nhăn nhó. Thơ gì mà giống bản kiểm điểm nộp cho thầy giám thị quá. Thì kiểm điểm chứ gì nữa. Lan Kiều tẩm tiểm. Đây là bản tự kiểm điểm của người đang rung động đầu đời mà. Không đợi tầng thắc mắc, Lang Kiều hất mái tóc. Bạn xung phong giữ trật tự trong lớp là để cho Minh Trung vui, đúng không? Ờ. Nhưng bạn càng giữ trật tự thì lớp mình càng mất trật tự, đúng không? Tần đỏ mặt. Ờ, ờ. Lang Kiều gật gù, kết luận Bài thơ này nhằm nói lên cái ý đó. Tần loay hoay cố nhớ lại bài thơ. Bài thơ ngắn ngũn, chỉ đọc qua một vài lần là thuộc. Tần lần theo từng con chữ trong đầu, cảm thấy sau khi Lan Kiều giải thích, bài thơ trở nên dễ hiểu hẳn. Lan Kiều dòm lom lom vào mặt bạn, chăm chú như nhà thiên văn học, đang dò những chỗ lòi lõm trên mặt trăng. Bây giờ tầng hiểu chưa? Tần nhanh nhẫu. Hiểu rồi. Nó đưa tay quẹt chóp mũi, phân vân. Nhưng đăng bài thơ này lên thì có tác dụng gì đâu. Sự nghi ngờ của thằng Tần làm Lan Kiều nổi giận đùng đùng. Nó vung mạnh chiếc cặp. Trời đất, bộ Tần không tin mình hả? Tôi tin bạn mà. Tần nuốt nước bọt. Nhưng... Không có nhân nhị gì hết. Lan Kiều hừ mũi. Mình hỏi Tần nè, nếu Tần là Minh Trung, thì khi đọc bài thơ này, Tần có biết được tình cảm của tác giả bài thơ dành cho mình hay không? Dĩ nhiên là biết. Tần sáng mắt lên, cảm thấy đầu óc bớt ngu đi một chút. Vậy Tần còn lo gì nữa? Tần gãi gáy. Từ khi thích Minh Trung, nó đâm ra mắt cái tật hay gãi, lõng lẽn. Ờ ha. Từ ờ há vốn là độc quyền của ngốc tử Tiểu Long. Tần là đứa lanh lợi, mồm mép trong tự điển của nó xưa nay không có từ ờ há. Nhưng kể từ hôm nó bắt đầu nghĩ về nhỏ lớp phó kỷ luật, nó biến thành kẻ ngu ngơ hồi nào không hay. Chủ bút vành khuyên nhận bài thơ của Tần, khẽ lướt mắt đọc, không nhận xét thơ hay hay dở, chỉ gọn lõng. Ông này ghê quá ha! Ghê gì đâu. Tần ấp úng, cảm thấy mặt trời đang mọc trên mặt mình. Vậy mà không ghê. Vành khuyên mỉm cười, tay nhét bài thơ vô cặp. Ông làm bài thơ này tặng ai vậy? Hoặc ánh mắt nghi ngờ của vành khuyên đóng đinh tần vô tường, hoặc câu hỏi của con nhỏ khiến tần mắc cỡ, đến mức nó phải tựa lưng vào tường cho khỏi xỉu. Từ tư thế rất giống bị tra tấn đó, Nó lý nhí như tiếng dế, mặt mày nóng bừng. Tôi làm chơi vậy thôi, đâu có tặng ai. Sợ chủ bút vành khuyên tiếp tục khai thác đề tài khó nói này, Tần liếm môi hỏi. Bài thơ này đăng được không? Được chứ. Vành khuyên gật đầu. Tần làm thơ hay như vậy mà trước nay giấu tài không cho bạn bè biết ha. Một lần nữa, Tần lại có cảm giác đang đút đầu vô lò nướng, lần này vì tội mạo danh thi sĩ. Bài thơ này do Lan Kiều sáng tác, mình chỉ đứng tên thôi chứ có biết thơ thẫn gì đâu. Tội lỗi, tội lỗi quá. Tần nhũ bụng, phần vân không biết nên cười hay nên khóc. Đó là nói lúc bài thơ chưa được đăng lên báo. Khi tờ báo tường được treo lên, Tần biết rõ là mình nên khóc, hoàn toàn nên khóc.